Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm cái miệng há hốc ra cười nhưng mà như đăng méo vô cùng quái đàn. Thế nhưng điều gây sợ nhất là bụng của ông già bị mở toan, lòng ruột tim gan bị xé cho nát bấy, không thể nào phân biệt được rõ ràng từng cơ quan bộ phận. Trên cơ thể của người đàn ông rách ra bê bết những dấu dạch ngang dọc, như thế là kẻ nào đó dùng lưỡi liềm cứ tứt vệnh cái kinh hãi choáng váng che lại manh chiếu cối, suy ngẩn mặt lên, nhìn bốn phía xung quanh, hàng gióng lắng rieng những người thân trong gia tộc của ông đều đứng đó. Anh Đức thì ngồi bệt tựa lưng vào bậu cửa, nét mặt thất thần nửa lo âu nửa sợ sệt. Thế tôi cũng có vẻ hoang mang, một tiếng đàn ông vọng lên từ đám người phía trước trầm trầm như là góp ý. Hỗ hồ, hồ đế cán bộ à, đây là dấu móng của hổ, ông bá bị bị hổ vồ chết. Tôi là người tái mặt nhìn thẳng vào người đàn ông vừa lên tiếng, như là không tin những gì mình vừa nghe được. Nhưng bên cạnh người đàn ông đó liên tiếp là những cái gật đầu, xác nhận rõ ràng những vết thương trên thi thể của cụ bá là hậu quả của cơn giận của chú Sơn Lâm. Tôi lấy cái điện thoại ra khỏi túi quần quay lại nói với ông con trai. Ông cụ ra đi bất thình lình như vậy mà trên người có nhiều dấu vết của thú dữ. Thế thì tôi phải gọi về chính xã nhờ các cán bộ ở trên đó về tiếp quản vụ việc, và cần thiết thì phải cho người đi lùng bắt con hổ đó ngay, còn thi thể của ông bá thì phải mang đến bệnh viện để cho người ta khám nghiệm. Nhưng tôi mới chỉ nói đến đó thì xung quanh tôi đã xào lên rất nhiều tiếng người phản đối. Không không được đâu cán bộ, cô bá chết vì bị hổ vồ, không được mang xác đi đâu cả, phải để đây, phải làm lễ cúng hổ tranh. Tôi lắc đầu kinh ngạc Người chết mà vẫn còn nằm kia, ông bá thì bị hồ vô hay chết vì tai nạn còn chưa rõ nguyên nhân, mà những người thân lại làm khó dễ, khiến tôi thực sự không hiểu nổi. Tôi lại càng không hiểu được những gì họ đang nhắc đến. Vì sao bị hồ vô lại không được mang xác đi để khám nghiệm? Họ tranh là gì và vì sao lại phải cúng? Chẳng lẽ đằng sau bí ẩn cốt này có tồn tại một uẩn khúc nào đó chăng? Đây là một vụ tai nạn hay thực sự là một vụ giết người? Những câu hỏi cứ liên tục vang lên trong đầu làm tôi chóng váng. Từ đôi mắt nhìn đám người ở xung quanh, họ đã tự tự kết thành một hàng rào đứng chắn giữa tôi và thi thể của ông cụ bá. Những đôi mắt của họ tự nhiên vẫn đỏ đầy dữ tợn, như thể sắp sửa lại lao vào bóp cổ tôi để giết người diệt khẩu. Thang một chút lo sợ hiện lên trong tâm trí, tôi theo thói quen sợ vẩn lưng quần, nhưng lại thực sự nhớ ra khẩu ca năm tư đã cách đã chủ giả khoán niệm phong bảo mật. Lúc đi tôi quá vội vàng hơn nữa cũng chẳng nghĩ được lại có thể có những biến cố như thế này, cho nên không hề chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhìn những khuôn mặt lầm lì đe dọa đang đứng trước tôi, tự thấy mình không đủ sức để chống chọi với đám người này, tôi đành phải lùi ra đằng sau, mồ hôi chẳng biết từ lúc nào túa ra ướt đẫm lưng áo, dù trời không hề nóng. Đám đông thấy tôi lùi ra cửa mới bắt đầu giãn ra khôn mặt họ không còn sự giọ giẫm gay gắt kỳ như trước. Nhưng thái độ của họ khiến tôi thực sự nghi ngờ không dám tin, đây lại là đám người chất phác mà thường ngày mình vẫn thường gặp mặt, vẫn nói chuyện vô cùng hồ hởi. Tôi bước lùi ra phía sau quay lại nói với ông con trai cũ vừa tạ thế, nếu cần gì thì báo với tôi ngay. Xét lời tôi quay ra ngoài trước những ánh mắt nhìn theo đầy nghi hoặc của đám thợ săn. Đứng một quãng khá xa thì căn nhà của ông bá từ mới rút điện thoại ra gọi về chi nhánh. Người tiếp tôi chính là đồng chí quản lý đã bàn giao công tác cho tôi về vùng nậm khum này làm việc. Alo anh Tín à, em do đây. Ờ anh đây sao vậy chú? Em gọi để nhờ anh cố vấn trong cái việc này nghiêm trọng lắm anh ạ. Sau lời đồng ý của anh Tín thì tôi cứ như vậy từ từ vừa đi vừa kể lại hết biết cố vừa diễn ra, thế lúc anh tâm con của cụ già bất thích và cả việc cụ bá bị chết một cách không rõ nguyên nhân mà chỉ người làng nói là cụ bị hổ vồ. Ở đầu dây bên kia anh Tín nghe hết câu chuyện của tôi thì tỏ ra khá trầm ngâm, anh ngậm ngừ hồi lâu rồi bắt đầu lên tiếng nói. Có những chuyện trên đời mà thế quyền không thể nào tác động được em ạ, người ta có câu là phép vua thua lệ làng như vậy đấy. Người ta càng chất phác càng cả tin thì càng dễ để cho thần quyền sai khiến. Vụ việc này không như em nghĩ đâu. Cá nhân anh thì thấy đây không phải đồng một vụ án hình sự giết người. Phản ứng của dân làng nậm khung đối với em cũng không thể là che giấu tội phạm hay là một động cơ nguy hiểm nào phía sau. Họ chỉ làm thế để phục. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net